Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ô đớn, nỗi đau mà cô không thể nào đong đếm được Chẳng lẽ mọi chuyện lại không có đường thoát hay sao Lòng như đang cố thắt Đang cố chắt chiêu lại những dòng suy nghĩ còn hữu dụng Lợi điều vi nói với bảo xuyên Em hãy đưa chị ra ngoài đi Nhưng còn người đó Không sao đâu, em đừng lo chị Em đừng lo cho chị quá Việc cần thiết lúc này là em phải trở lại Điệp cốc vạn dược Nhật định chị sẽ tìm được phương pháp hóa Giải lời nguyện ấy Nếu em đã coi chị là bạn Thì em hãy cố gắng chịu đựng và đặt niềm tin vào chị Nhất định chị sẽ làm cho Lời nguyện đó vĩnh viễn biến khỏi Thế gian này Và em sẽ không bao giờ phải chịu đau đớn như thế nữa Nhưng nếu Làm được như vậy thì có thể Chị sẽ phải chết Phải chết? Phải chết ư? Sao em lại nói như vậy? Vì ông lão đó đã nói với em rằng người nào mà hóa giải được lời nguyện thì người đó sẽ phải chết. Chết? Thì có đáng sợ đâu. Điều đáng sợ là sống mà không thể thay đổi được những nghịch lý hoang đường và suốt đời phải chìm trong u tối chịu đựng những ảo đường dày vò. Đó mới chính là những điều đáng sợ nhất em ạ. Bây giờ chúng ta phải tranh thủ thời gian. Em hãy mau đưa chị ra khỏi đây đừng chần chừ nữa. Vâng. Vọng Xuyên trả lời một câu gọn lòng Rồi cô bé kéo tay Kiểu Vi đi rất nhanh trong bóng tối Bản tay lạnh lẽo đó dắt Kiểu đi đi Giống như là cô đang tung bước ở trên mây vạch Sau những bước đi dài thì Kiểu Vi không khỏi ngạc nhiên Vì trước mắt cô đang là hổ phiêu lệ Vậy mà cô cứ tưởng rằng cô bước từ cái nơi tăm tối đó ra đây Chỉ trong một khoảnh khắc vô cùng ngắn ngủ Thật kỳ diệu Kiểu Vi khẽ thốt lên Giờ cô nhìn khắp xung quanh mình, như chẳng thấy cái lối dài đâu cả. Đang định cất lời hỏi vọng xuyên về cái mê cung nguyện bí đó, thì Kiều Vi sực nhớ ra là mặt trời đang dần ló dạng. Bội vàng quay về phía vọng xuyên, cô nói có vẻ hấp tắc. Mau mau đi em, nếu không sẽ không còn kịp nữa đâu. Lời nói đầy vẻ lo lắng của Kiều Vi dường như không hề làm cho bộ mặt của vọng xuyên suy chuyển. Bộ mà đấy đang dần trở nên tái mét khủng khiếp hơn nữa là nó còn đang dần tan chảy và bụn nát ra như đám hơi sương. Kiểu Vi vô cùng hoảng hốt. Cô liền chạy lại gần vọng Xuyên nhưng thằng bé lập tức lùi lại như không muốn Kiểu Vi tên lại phía mình. vọng Xuyên em bị làm sao vậy? Chị Vi không còn kịp nữa rồi. Vĩnh biệt chị. Cậu nói yêu ở đây có vòng xuyên vừa cất lên Thì kiểu vi hốt hoàng quay người lại phía sau Tất cả như một màn sụp đổ trước mắt cô Vì mặt trời đã bắt đầu ló ra Ánh sáng lở mờ thấm qua màn xương sớm Rồi xuyên thấu qua người thằng bé Khiến nó gạo than lên đau đớn tột cùng Có lẽ đây là lần đau đớn cuối cùng xảy ra với nó Không không vọng xuyên Em không thể bỏ chị mà đi được Kiểu vi than lên đầy thương xót Rồi cô chạy lại thật nhanh về phía vọng xuyên Nhưng không may cho cô Vì đứa chân quá bối rối Nên chúng đã va vào nhau Khiến cô ngã nhòi xuống đất Toàn thân cô Như cô cũng phải chịu chung cơn đau đớn của vọng xuyên Kiểu vi dàn ruộn nước mắt Rồi cô ngước nhìn về phía vọng xuyên Mà khóc không thành tiếng Có lẽ niềm đau trong trái tim cô lúc này Không phải là đau cho mình Mà là đau cho thằng bé kia Người đã từng có ơn cứu mạng cô Sắp phải ra đi vì một lời nguyện bất diệt Nó đã chết một lần rồi Mà vẫn còn chưa đủ hay sao Mà kiếp đời lại còn đầy đọa nó Đến mức tuyệt cùng của sự bất hạnh tang thương đến như vậy Kiều Vy vẫn gào khóc cho cảnh tượng biệt ly ấy Giờ cái thằng bé cũng hiểu được tình cảm Mà Kiều Vy đã dành cho nó Một tình cảm bạn bè Một tình cảm chị em gắn bó Mà qua suốt mấy chục năm Nó mới lại có được Trên miệng nó đang khẽ là một nụ cười Một nụ cười ngây thơ Nhưng lại chất chứa đầy nỗi niềm Đang gặm rắt bên trong Đang gầm rắt bên trong ấy Dường như nó đang muốn Đẻ lại trong vi một kỷ niệm đẹp Những cơn gió buổi ban sớm Như cũng đang góp phần Đưa tiễn vọng xuyên thoát khỏi Kiếp đời khổ ải Bóng hồn của bé đang dần bị thổi mòn đi Và rồi khuôn mặt Và nụ cười ngây thơ ấy Cũng chẳng còn đâu nữa tất cả trước đôi mắt đang đẫm lệ của Kiều Vi trong lúc này chỉ còn là một đốm sáng nhỏ nhoi yếu ớt. Cái đốm sáng nhỏ nhoi yếu ớt ấy đang trực vụt tắt thì bất chợt có một bàn tay nào đó đột nhiên xuất hiện và nắm chặt ấy nó. No. Đúng là có một người vừa nắm chặt. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net